Là họ phất lên thật mẹ tôi kể là có một đận công an quét sới bạc cả huyện mà riêng sới nhờ ông chủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm